Ngươi Hàn Lập suy nghĩ tự nhiên chính là Tề Vân Tiêu, kẻ đã từng có ước định mấy năm với hắn. Vì bằng hữu trận pháp sư kia của Tề Vân Tiêu, một khi đã tinh thông điên đảo ngũ hành trận, thì đối với các trận pháp khác cũng sẽ tinh thông. Mà truyền thống trận pháp thượng cổ này cũng coi như là một loại trận pháp, do đó vì bằng hữu kia của hắn nói không chừng có thể chữa trị được. Hàn Lập nghĩ như vậy nên trong lòng rất là động tâm, tính toán thời gian, thấy cách ngày tái hội lúc trước không còn xa. Nhưng hiện tại ở trong môn phái, tùy thời đều có nhiệm vụ, đương nhiên không thể lập tức đi tìm đối phương chỉ có sau này thử cách khác. Hằng lập suy xét một phen liền có chút ủ rũ không có lòng dạ nào lật dở mấy cuốn sách về trận pháp này nữa. Hắn sau đó đi ra khỏi thiên tri cát để trở về động phủ. Trở lại động phủ của Hằng lập phát hiện trứng còn nhện tựa hồ lớn hơn một vòng, xem ra linh nhãn chi tuyền đối với việc tăng tốc sự ấp nở thật hữu hiệu. Hằng lập thấy vậy lập tức vẽ một cái pháp trận khống thần đơn giản. Đây là một loại thủ đoạn cơ bản mà tu sĩ để khống chế trứng yêu thú. Tiếp theo trích vài giọt tinh huyết vào pháp trận. Đem trứng nhện thả vào trong đó, đợi pháp trận có hiệu quả, hai quả trứng hấp thu hết tinh huyết mới đem chúng nó trở lại linh tuyền. Khi Hàng Lập hoàn thành việc này, liền được một đạo phù truyền âm bảo hắn nhanh chóng tập hợp tại nghị sự điện. Hắn trong lòng rùng mình, biết nhiệm vụ rốt cuộc đã đến. Trường chiến tranh giữa thất phái cùng lục động, trong một mảng loạn thạch của kim cổ nguyên nào đó ở tranh giới Việt Quốc và Sa Kỳ Quốc, Hàng Lập đang chỉ huy hai đạo hắc quan biến hóa như Âu Long và cái kim nhận đem một gã đệ tử chút cơ sơ kỳ của quỷ linh môn vây khốn điên cuồng tấn công không ngừng. tuy trên người đối phương hắc khí cuồn cuộn rất kinh người, ngoài ra còn có ẩn ẩn đầu lâu xương khô rung động, nhưng dưới sự công kích giống như vũ bảo của hai bộ pháp khí nên rất nhanh bị hằng lập tìm thấy sơ hở đem trảm thành mấy mảnh. hằng lập cực kỳ thuần thục cầm lấy túi trữ vật trên người đối phương liền biến mất tại trên hoang nguyên mờ mịt. thu hoạch lần này đã có, hơn nữa sắc trời đã tối muộn, dựa theo quy ước. Tu sĩ kết đăng kì của thất phái cùng ma đạo lúc này sẽ đi ra đánh nhau sống chết, vạn nhất ảnh hưởng đến mình không phải là chết oan uổng sao? Hàng lập đã từng thấy qua tu sĩ kết đăng kì tranh đấu trong lòng liền sợ hãi không thôi. Có một lần trong vài dặm đều bị đấu pháp của tu sĩ ngự linh tông và hóa đau ổ. lần đó làm cho lông trời lỡ đất, thiếu chút nữa đem hắn cuốn đi xa bảy tám dặm. Từ đó về sau chỉ cần trời bắt đầu xế chiều hắn sẽ sớm trở về, cho dù không có thu hoạch được gì cũng không sao. Một năm trước, hắn phục mệnh cùng những người khác hỗ tống một lượng linh thạch đến đất này, sau đó đã bị giữ lại nơi đây, trở thành một vật hy sinh cao cấp của thất phái. Không những liên tiếp tham gia tranh đấu quy mô lớn, nhân số hàng ngàn người, mà còn xâm nhập vào Kim Cổ Nguyên, chém giết với địch nhân phân tán như vừa rồi, luôn luôn phát sinh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, từ sau khi chấm dứt làn sóng giao chiến binh thủ lần thứ hai giữa ma đạo cùng thất phái, song phương ở Kim Cổ Nguyên cách xa nhau tương đối, dần dần hình thành một tháng một trận đánh lớn, Còn mỗi ngày đều có những cuộc chiến đấu lớn nhỏ kỳ quái. Cái gọi là đánh lớn chính là song phương các phái xuất ra đội ngũ hơn 1.000 người tranh đấu với nhau một phen. Mà đánh nhỏ chính là song phương các phái xuất ra một số tu sĩ nhất định hoặc 3, 5 thành một nhóm hoặc đơn độc hành động tại trung tâm kim cổ nguyên liệp sát tu sĩ đối phương. Đánh lớn thì không cần nói, song phương đánh một cú thật náo nhiệt, nhân số chết lại không có mấy, trừ phi là liều mạng nếu không song phương mở ra hậu thuận kết giới ai cũng đừng mong dễ dàng thương tổn đến. Đánh nhỏ Bởi vì tu sĩ kết đăng kỳ cùng Trúc Cơ kỳ thực lực không thể so với nhau, nên song phương sau khi trải qua một phen thăm dò, liền đem thời gian từ rạng sáng đến chiều dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ chém giết, đến buổi tối cao thủ kết đăng kỳ của hai phe mới có thể xuất động để đại chiến một hồi. Tu sĩ kết đăng kỳ đơn đã độc đấu, một chọi một thì đã bại đối phương rất dễ dàng, thậm chí có thể làm trọng thương đối thủ, nhưng nếu muốn lấy đi tính mạng thì thật không dễ, dù sao một gã kết đăng kỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn, thật sự tốc độ rất kinh người kể từ đó trong thời gian một năm tu sĩ trúc cơ kỳ của hai bên đều tổn thương mấy trăm người mà tu sĩ kết đăng kỳ một người cũng không có điều này làm cho chủ sự song phương cảm thấy đau đớn không ít cũng có chút buồn bực bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ pháp lực thấp kém chỉ có thể làm lực lượng dự bị ngược lại được bảo tồn thập phần đầy đủ chẳng qua trường đại chiến cùng việc đánh lén không ngừng trong một năm qua làm cho tu sĩ lục tông và thất phái cảm thấy ăn không tiêu song phương thật lực liều mạng tiêu diệt làm suy yếu đối phương và còn đồng thời tích trữ lực lượng Bọn họ cũng rất rõ ràng rằng thời khắc quyết chiến đã rất cận kề. Hàng lập khởi động thần phong chu sau một canh giờ liền xuất hiện trong trận doanh của mình. Từng gian mọc ốc kích thước không đồng nhất, thạch ốc trong cấm chế như ẩn như hiện, sắp xếp lộn xà lộn xộn, không có quy luật gì cả. Mấy cái này chính là người tu tiên tiện tay dùng mộc hệ hoặc thổ hệ đạo thuật xây dựng nên phòng ốc tạm thời, đương nhiên là phải phân chia khu vực tùy theo môn phái. Hàng lập trước tiên đi đến chỗ ở của chính mình, một gian thạch ốc không lớn, Sau khi đóng cửa, hắn liền dùng một bộ trận kỳ tiểu cấm đem thạch ốc tạm thời phong bế. Tiếp theo, Hàn Lập lấy ra những thứ đắc thủ hôm nay ở trong túi trữ vật, bắt đầu kiếm cá chọn canh. Hê, hey, lại là đầu lâu xương khô cùng một đống cờ hiệu nhỏ. Trời ơi, mấy cái thứ quỷ này ngoại trừ người của quỷ linh môn ra ai có thể sử dụng đây chứ? Chỉ có thể đổi một chút tiền thôi. Y, thanh kiếm này cũng được nè, để lại dùng. À, cái này Hàn Lập sau khi lẩm nhẩm tự nói, liền rất nhanh đem pháp khí cùng vật phẩm hữu dụng trong đống đồ giữ lại những thứ không đáng tiền và những thứ không dùng được đều bỏ vào trong một cái túi trữ vật khác cầm lấy túi trữ vật này hàng lập dỡ bỏ trận kỳ đi ra khỏi phòng sau mấy lần quẹo hắn hướng tới một gian phòng dễ dàng nhìn thấy trong một loạt nhà diện tích mọc ốc này chiếm năm trượng cả nhà đều màu vàng dưới sự chiếu rọi của mặt trời lấp lóe sáng lên giống như được tạo thành từ kim loại hàng lập không khách khí đẩy cửa đi vào trong phòng ồn ào ấm sầm cực kỳ náo nhiệt có mười mấy tên tù sĩ có danh tiếng đang bày ra quầy giao dịch thứ gì đó Còn có rất nhiều tu sĩ đang cùng chủ quán cò kè mặt cả hoặc là lựa chọn đồ vật trong quán. Hàng lập như đã quá quen thuộc, nhanh chóng tiến đến mấy quầy hàng, những thứ trong túi trữ vật lập tức biến thành linh thạch. Sau khi tẩu tán hết thì trên tay đã xuất hiện gần 100 viên linh thạch. Hàng lập không chú ý tới người khác, hướng một quầy hàng lớn nhất trong phòng đi tới. Quầy này dài khoảng 7-8 trượng, cơ hồ phải lớn hơn 3-4 lần quầy khác. Chủ quán còn là một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ béo nung nút. Hàng Lập cái gì cũng không nói, lập tức đem linh thạch từ trong túi trữ vật ném cho Tần Mập, sau đó không khách khí nói: "Trần huynh, đổi cái ngông lâm thảo kia, ta đã gồm đủ 500 viên linh thạch rồi." "À, nguyên lại là hàng quý đệ hả, thật lợi hại hẳn nha, nhanh như vậy mà đã đem linh thạch tới hả, để ta xem một chút nè." Tần Mập vừa thấy Hàng Lập lập tức cười hì hì, sau đó dùng đôi tay béo nút nít của mình nắm lấy túi trữ vật, đem tâm thần đắm chìm vào trong đó cảm ứng số lượng linh thạch. "Tốt tốt, đúng là 500 linh thạch rồi, đây là long ngâm thảo nè, thu lấy đi." Tin mập mặt mày hớn hở, từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận cái hộp nhỏ, trực tiếp mở nắp ra xem. Sau khi liếc mắt một cái, liền gật đầu thu lấy, sau đó chờ đợi một chút rồi hỏi tiếp. Lần trước hỏi về phương thuốc, không có tin tức gì sao? Chỉ cần có phương thuốc, giá tiền liền có thể xem xét á. Ê, hey, lão đệ à, phương thuốc này tuyệt đối là vật hi hữu rồi nghe. Tuy trong tay tu sĩ Trúc cơ kỳ chúng ta cũng có một số, nhưng cũng đều là bảo bối, ai lại lấy ra đem bán chứ huấn hộ lão đệ cũng muốn phương thuốc hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ Kỳ, á khó khăn lại chồng chất khó khăn á, ta cố hết sức nhưng thật sự tìm không được rồi. Tên mập nghe xong lời của hàng lập sắc mặt khổ đau hướng về phía hắn kể khó kể khổ. Hàng lập trong lòng có chút thất vọng nhưng biểu hiện trên mặt lại lạnh nhạt cười nói: thôi không có cũng không sao đâu, vẫn là muốn đa tạ trần huynh để giúp ta có được cái này. Tên họ trần béo nút ních nghe xong lời ấy cười hì hì nói. Hai cái phương thuốc đó gần như là loại bỏ đi đó, đã tồn động trong tay ta nhiều năm rồi. Người muốn chung nó lúc ấy ta thật sự cũng không dám tin tưởng đâu. Nên chẳng qua lão đệ muốn mang vậy tiến hành thí nghiệm cải tiến á, điều này thật đúng là việc mà người thường không dám làm mà Dù sao tiêu phí quá lớn thời gian cùng tính lực, nói không chừng chỉ có vài người tài cao lắm mới có khả năng hoàn thành. Tin mập nói xong liền có chút cảm khái, hàng lập nghe xong mỉm cười, không nói gì. Hắn từ lúc ở đây liền phát hiện được nơi giao dịch trong doanh trại này. Ngạc nhiên thấy trong này có rất nhiều vật phẩm trân quý, căn bản không thể tìm thấy ở phường thị, từ nguyên liệu dược thảo đến công pháp pháp khí, cơ hồ cái gì cần có đều có. Được tài còn thiếu của tụ linh đang dễ dàng thu thập khi giao dịch, chỉ cần trở về tiến hành nuôi dưỡng, lập tức có khả năng làm pháp lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ở cái tên mập mạp này, hắn chỉ tốn gần ngàn linh thạch liền mua được hai phương thuốc cổ mà chỉ có trong mơ mới có được, điều này làm cho hàng lạm kinh hỉ phát cuồng. Sau khi đào hết linh thạch trong túi tiền, thậm chí ngay cả đại bộ phận phương thuốc cổ được làm mới lại sau này hắn đều có. Một bộ phận còn lại, Hàng Lập cắn răng một cái, mạo hiểm xuất ra hai gốc dược thảo 400 năm và tham gia nhiều lần nhiệm vụ liệp sát tu sĩ ma đạo, nên cứ như vậy, chẳng những nhận được số linh thạch thưởng theo quy định, mà những thứ trong túi trữ vật của địch còn có khả năng trao đổi lấy nhiều linh thạch hơn. Bằng vai kiện phù bảo trong tay, cùng với uy lực của đại diễn quyết, Hàng Lập cho dù đụng phải tu sĩ trút cơ hậu kỳ, cũng có thể bình yên thoát thân trở về. Đồng dạng, nếu là tu sĩ ma đạo trúc cơ sơ kỳ hay là trung kỳ gặp phải Hàng Lập, tự nhiên sẽ không có lực hoàn thủ, bỏ mạng dưới tay hắn. Đương nhiên, tên gia hỏa biến thái như thiếu chủ quỷ Linh Môn bằng vào thân phận khoáng thì như thế nào lại tham gia cái hành động loại này. Kể từ đó, trong một năm nay, Hàng Lập cũng có chút danh khí trong tu sĩ trúc cơ thất phái. Ai cũng biết Hoàng Phong Cốc xuất hiện một người mới, tu vi là trúc cơ trung kỳ, nhưng liên tiếp ngắm bắn mười mấy tu sĩ ma đạo mà toàn thân có thể trở về, có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hàng Lập dùng linh thạch đổi tới Tây để nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu nhập đủ. Nghe nói ở trong doanh trại của các phái khác, đồng dạng cũng có chỗ giao dịch. Hắn liền hỏi vị trần mập này, giúp hắn để ý xem có hay không phương thuốc. Tuy nhiên hôm nay xem ra không có cái gì cả. Hàng Lập đang muốn cáo từ đối phương, bỗng nhiên bên người có một trận hương thơm sọc vào mũi. Hắn cảm thấy ngạc nhiên quay đầu thì phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ lạnh lùng. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt động lòng người, thân thể mềm mại đầy đặn kia thần sắc trên mặt hàng lập không động nhưng trong lòng đã có chút lo sợ bất an không ngờ đó chính là vị trần sư muội từng có tiếp xúc da thịt tưởng tượng đến tình hình của đêm hương diễm nóng bỏng kia trong lòng hắn có cảm giác khác thường lại nói tiếp hắn cùng nữ tử này sau khi rời khỏi cấm địa trong thời gian dài cũng không gặp mặt không biết đối phương khi nào cũng đi tới nơi đây ngủ bá đây là thứ người muốn trần sư muội nhàn nhạt liếc mắt dò xét hàng lập sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc liền đi tới trước trần mập đem một cái túi trữ vật đưa qua <cười> Chắc nữ xinh đẹp, người đến rất đúng lúc à nghe, trong này đang cần gấp hàng hóa đây. Trần Mập gặp Trần Sư Muội liền nói, thịt béo trên mặt cao hứng rung rung lên. "Ngũ bá. bá, hàng lạp bị danh xưng này của Trần Mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới vị mập mạp mà mình biết hơn nửa năm nay chính là trưởng bối của Trần Sư Muội, bằng vào tu vi trúc cơ trung kỳ, xem ra địa vị trong gia tộc Trần thị khẳng định sẽ không thấp." Trần Sứ Mũi ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn Hằng Lập, sau đó liền lạnh lùng không hề để ý đến hắn dù chỉ nửa con mắt. Điều này làm cho Hằng Lập trong lòng có không ít tư vị. Trần Huynh, tại hạ trước tiên cáo từ, sau này sẽ ghé thăm. Hằng Lập không muốn lưu lại nữa, liền nói lời khách khí, quay đầu đi ra bên ngoài sở giao dịch. Trần Sứ Mũi xinh đẹp lúc này mới lạnh lùng nhìn bóng dáng Hằng Lập đi xa, đôi mi thanh tú nhăn lại hướng về Trần Mập đang xem xét túi trữ vật khỏi. Ngũ Bá, tên Tiểu Quỷ nhát gan này tìm người mua thứ gì sau? Tiểu Quỷ nhát gan. Trần Mập bị từng lời từng lời của vị chất nữ xinh đẹp gây chú ý. Chính là tên gia hỏa vừa rồi mới đứng ở trong này đó, người nói Hàn Lập đó hả? Trần Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin. Chính là hắn, có cái gì không đúng sao? Trần Sư Muội xinh đẹp có chút kỳ quái hỏi, ngày đó trong lần đi tới cấm địa, Hàn Lập không lưu lại ấn tượng tốt cho vị Trần Sư Muội này, nàng nghĩ rằng Hàn Lập chỉ là một tên trốn tránh cuộc chiến nhưng lại gặp được vận may to lớn. Trần Mập trầm mặt một chút, bỗng nhiên thở dài, khẩu khí có chút cổ quái nói: Ê, hey, chắc đỡ xinh đẹp nè Ngươi vừa mới đến đây, có một số việc cột không rõ ràng cho lắm đó Tuy không biết ngươi như thế nào cho rằng người này là tiểu quỷ nhát gan Nhưng thanh danh hắn trong đồng môn cũng không có nhỏ đâu à nghe Hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ đó Tuyệt đối không phải là hạng soàn đâu Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt hướng gia chủ tiến cử người này đó Nếu có khả năng lung lạc hắn, chính là có cách tay trợ giúp không nhỏ đâu Hắn tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ dần xuôi mũi nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng bây giờ lại hiện ra sự hoảng sợ thật sự không dám tin tưởng lời nói nghe được ở trong tay nàng không khỏi ngơ ngác nhìn lại phương hướng đại môn của sở giao dịch nhưng lúc này hàng lập đã sớm đi ra khỏi phòng sau khi đi ra khỏi sở giao dịch hàng lập hơi trầm ngâm sau đó liền hướng chỗ của vị sư phụ lý hóa nguyên đi tới như thường lệ chuẩn bị ân cần hỏi thăm thực hiện một chút lễ nghĩa thầy trò lý hóa nguyên thân là tu sĩ kết đăng kỳ chỗ ở tự nhiên không thể đặt ngang hàng với chỗ ở phổ thông ở trong trung tâm đại trận có một tòa nhà lớn cực kỳ thoải mái và cũng là chỗ sống rất hòa hợp. lại nói tiếp bảy vị sư huynh của hạng lập, ngoài trừ đại sư huynh còn lưu thủ tại lục ba động, những người khác đều có nhiệm vụ trên thân không có ở tại chỗ này, chỉ có hạng lập cùng tứ sư huynh tống mong là ở đây. ngày đầu tiên khi hạng lập đến nơi đây liền đi bái kiến lý hóa nguyên, tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn làm vị sư phụ này kinh hãi lấp bắp cảm thấy kinh ngạc. dù sao từ lúc hạng lập trúc cơ thành công cũng mới qua mấy năm mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường, cho dù tư chất của tu sĩ có tốt cũng phải tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể tiến vào trung kỳ. Hàng lập như thế nào có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy, tự nhiên làm cho Lý Hóa Nguyên trở nên tò mò. Hắn sau khi tra xét thân thể hàng lập mà không đạt được gì, liền hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng nhanh. Hàng lập tự nhiên sẽ không lộ ra sự thật, mà là thể hiện hình dáng hồ đồ chính mình cũng không rõ, làm Lý Hóa Nguyên buồn bực một lúc liền đem việc này cho qua trung quy hiện tại đại địch trước mắt là cũng không có tiêu phí tâm tư trong thời gian dài để nghiên cứu việc này về sự tình yến gia đầu hàng và đóng huyền nhi lọt vào trong tay địch nhân lý hóa nguyên cùng hồng phất sư bá cũng đã biết đối với việc này ngoại trừ việc cực kỳ tức giận cũng không có khiển trách hàng lập quá nhiều dù sao thực lực đối phương rất mạnh mẽ hàng lập tự mình có khả năng thoát được một cái mạng nhỏ thực sự là không dễ dàng hàng lập đang nghĩ tới đây người đã đến bên ngoài phòng của lý hóa nguyên làm hắn kinh ngạc chính là tứ sư huynh tống mông hai tay ôm vai đang đứng ở ngoài phòng Tinh thần phấn chấn dị thường, phản vất giống như là canh gác Tống mộng thấy Hàng Lập đến liền mỉm cười trầm giọng nói Hàng sư đệ cũng ở lại đây dấn ngay sư phụ sao Hàng Lập cười khẽ vân dạ Lại nói tiếp Vị tống sư huynh này sau khi Hàng Lập nổi danh liền bắt ép hắn ở một chỗ không người Tranh đấu luận bàn một phen Tuy bị Hàng Lập dựa vào sự lợi hại của pháp khí đánh thắng một chiêu Nhưng dần dần lại trở nên hòa hợp với Hàng Lập Giữa sư huynh đệ bắt đầu cười nói vui vẻ Hàng sư đệ, sư phụ đang cùng dạy dĩ khách nhân thương lượng sự tình, tạm thời chở bên ngoài trong chốc lát đi. Thêm nữa công pháp ta gần đây có tiến triển, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Tống Mông cười giải thích với hàng lập, nhưng sau đó lại đề xuất lời mời làm hàng lập cảm thấy đau đầu. Lại nối tiếp vị tống sư huynh này, từ sau khi thua ở trên tay hắn, cơ hồ mỗi bộ đoạn thời gian đều yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng hàng lập sau sẵn sàng đem chi tiết của mình tùy ý tiết lộ ra, tự nhiên kiên trì không chịu. Nếu lỡ hoàng phong cốc, vị tống sư huynh này tuyệt đối sẽ không tốt như thế nhưng cái hay chính là ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ lợi hại đối thủ rất nhiều tổng mông thấy dây dưa với hắn vài lần không có kết quả liền không nhẫn nại được tìm kiếm người khác cuối cùng điều này làm hàng lập thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi vậy hiện tại nghe được câu cuối cùng của đối phương hàng lập cười khổ một chút nói cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời tuy nhiên trong lòng hàng lập đối với khách nhân của lý hóa nguyên cảm thấy có chút hứng thú dù sao được tổng mông dùng câu thương lượng điều này nói rõ ràng người trong nhà tám phần cũng là tu sĩ kết đăng kì bởi vậy khi hắn muốn đang từ trong miệng tống mông thám thính một phần, thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra từ bên trong đi ra một vài vị tu sĩ nam nữ mà vợ chồng lý hóa nguyên theo sát sau chấp tài tiễn đưa. quả nhiên tất cả đều là tu sĩ kết đăng kỳ. hàng lập đã nhìn rõ bốn nam ba nữ tu vi sâu không lường được. hắn cùng tống mông không dám cản đường và vạn chia ra trái phải thúc thủ đứng ở hai bên. lý hóa nguyên liếc mắt thấy hàng lập, sau khi miệng cười liền không thèm để ý. tu sĩ khác tự nhiên cũng thấy hàng lập nhưng phần lớn cũng chỉ đảo qua. Dù sao một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ Đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì đáng để chú ý Nhưng có một vị dáng người thon dài Hoàng mỹ Sau khi nữ tu sĩ với khăn che mặt này liếc mắt đảo qua hàng lập Thân hình đột nhiên chấn động Ngừng cước bộ Đồng thời đôi mắt như hồ thu sáng ngời Hiện lên vẻ khác thường khó có thể biện minh Nam Cung Tiên Tử cũng đã từng gặp qua liệt đồ sao Tu sĩ khác phát hiện sự khác thường của nàng Không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hoa Nguyền cảm thấy nghi ngờ mới mở miệng hỏi Nam Cung tiên tử Mấy tự này rơi vào trong tay của Hàng Lập làm hắn trong lòng đánh rầm một cái, giống như làm nghiêng ngả ngũ vị, tư vị loại gì cũng có. Hắn tuy miễn cưỡng khống chế được sắc mặt không biến, nhưng tịnh không tự kiềm hãm được liếc mắt nhìn vị nữ tu sĩ này. Không có, chỉ là lệnh đồ rất giống với người bạn cũ của ta đã lâu rồi không gặp. Dì sắc trong mắt biến mất, khôi phục lại ánh mắt thanh lãnh. Những lời này làm Hàng Lập trong lòng chua chát có chút hương vị khổ đau. Ồ, như vậy thật đúng là xảo hợp.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 nụ cười trên mặt Lý Hóa Nguyên sau khi tất cả khách nhân đi rồi dần dần biến mất, hắn nhíu mày, quay mặt qua Hằng Lập nhàn nhạt nói: "Theo ta vào trong, ta có điều muốn hỏi ngươi." Hằng Lập thấy vậy trong lòng âm thầm kêu khổ, đành phải lên tiếng đáp lời. Mà vị thiếu phụ sư nương kia ôm nhu an ủi Hằng Lập vài câu rồi cũng đi vào. Khi Hằng Lập đi vào phòng khách thì Lý Hóa Nguyên đang ngồi ở trên ghế dựa, bộ dáng có chút đăm chiêu. Thiếu phụ thì ngồi sát sau bên cạnh. Người biết gì, yểm nguyệt tông tu sĩ Nam Cung Uyển kia hả? Lý Hóa Nguyên thấy Hàng Lập đi đến trước người, liền đình chỉ trầm tư, không quanh co trực tiếp hỏi. Hàng Lập nghe xong im lặng trong chốc lát. Trong khoảnh khắc, cân đo đông điểm vài lần, biết rằng tình huống bộ dạng khác thường của Nam Cung Uyển tất cả đều rơi vào trong mắt lão. Căn bản không thể đại khái cho qua, nên đành phải gật gật đầu thừa nhận nói. Dạ, đệ tử đích xác là cùng Nam Cung Sư Thúc ngẫu nhiên quen biết. Lý Hóa Nguyên nghe Hàng Lập dễ dàng thừa nhận như thế cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc trên mặt nhất thời dịu đi sự việc như thế nào có thể nói nghe được không? thiếu phụ nghe hàng lập nói thế lòng hiếu kỳ trỗi dậy không khỏi mở miệng hỏi. vừa rồi nam công uyển thẳng thừng phủ nhận việc quen biết với hàng lập nhưng hiện tại vì đồ đệ này nói rằng có quen biết trong này khẳng định có đoạn cố sự mà lý hóa nguyên nghe lời nói của phu nhân mình liền gật gật đầu nhìn hàng lập xem ra cũng muốn biết nguyên thủy việc này. sư phó thứ tội bởi vì chuyện này đề cập đến một ít việc riêng tư của nam cung sư thúc mà đệ tử đã từng đáp ứng qua tuyệt đối không đem sự tình tiết lộ ra ngoài xin sự phó sự nương lượng thứ. Hằng lập đã sớm chuẩn bị tốt một lý do quan minh chính đại cực kỳ uyển chuyển cường tuyệt. Nghe xong Hằng lập nói thế, vợ chồng Lý Hóa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Lý Hóa Nguyên nghỉ ngợi, tựa hồ chăm trước chậm rãi nói: Một khi đã đáp ứng đối phương vậy rồi, duy sự tự nhiên không thể để cho người thất tính được. Tuy nhiên duy sự phải nhắc nhở người một câu, vì nam cung tiên tử này ít tiếp xúc thì tốt hơn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 Lý Hóa Nguyên thuận miệng hỏi Hàn Lập vài câu về nhận thức tâm đắc trong tu luyện. Đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng, đột nhiên nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. "Hàn Lập nè, giờ sự hiện tại có việc riêng muốn giao cho ngươi đi làm, ngươi có nguyện ý không?" Dịch "Việc riêng?" Hàn Lập trong lòng ngẩn ra nhưng lập tức mở miệng đáp, "Sư phó có việc gì cứ phân phó, đệ tử sẽ hết sức hoàn thành." Lý Hóa Nguyên rất cao hứng về thái độ không lưỡng lự của Hàn Lập. Sau khi lão đứng dậy chậm rãi, vù vơ đi hai bước trong phòng, liền trầm giọng nói với hắn. Kỳ thật cũng không phải là sự tình gì nguy hiểm, chỉ là kêu ngươi tạm thời làm bảo tiêu một đoạn thời gian, giúp ta bảo hộ người ta an toàn. Hằng lập có điểm ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nghe lời nói của Lý Hóa Nguyên. Kỳ thật là lúc đầu ta muốn cho tứ sư huynh tống mong của ngươi đi, nhưng là gần đây ta ngẫu nhiên nghe người ta nói về sự tình của ngươi giết rất nhiều tu sĩ ma đạo, điều này cũng làm cho ta cùng sư nương ngươi giật mình không nhỏ. Không nghĩ rằng trong môn hạ của Lý Hóa Nguyên ta còn có thể xuất hiện ra một người mạnh như vậy. Nghe nói ngay cả người của lục phái khác cũng thường xuyên đàm luận chuyện này. Cứ như vậy tự nhiên làm cho ta cảm thấy yên tâm. Lý Hóa Nguyên cười nói, có thể thấy được tâm tình lão lúc này cực kỳ tốt. Mà thiếu phụ ở một bên cũng đồng dạng cười dài nói. Mặt khác Tống mong từ nhỏ ở tài lục ba động không có sự lịch lãm trong thế tục, khiếm khuyết về nhân tình thế thái rất là lớn. Cho dù từ phương diện này mà nói thì người cần sai người đi bảo vệ cũng là một phàm nhân của thế tục. Hàng lập nghe sau một phen tán dương ca ngợi của vợ chồng Lý Hóa Nguyên, trên mặt cười cười có chút ngượng ngùng, bộ dáng xấu hổ tuy nhiên để hắn đi bảo hộ phạm nhân mặc dù thân sắc tuy bình thường nhưng trong lòng có chút buồn bực theo lý thuyết thì một vị phạm nhân có cái gì nguy hiểm đây tùy tiện phải một đệ tử luyện khí kỳ liền đủ để làm bảo tiêu làm gì một vị đệ tử túc cơ kỳ như mình phải đi có lẽ lý hoa nguyên đón ra nghi vấn của hạng Lập nên lão nửa giải thích nửa tự thuật nói người mà ta kêu ngươi đi bảo hộ là hậu nhân của một vị sư huynh trước kia của ta hắn đối với ta có đại ân cứu mạng nhưng cô trai độc nhất của hắn là phạm nhân không có linh căn không thể tu tiên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 Tốt lắm, ta sẽ viết một phong thư cho chủ gia đương đại của gia đình này Nói rõ ràng thân phận cùng tình huống của ngươi Hắn cũng là người duy nhất biết được sự tình của ta cùng với tổ tiên của hắn mà khác ta đã có thông báo qua rằng Ngươi trong thời gian này tính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Cho nên không cần lo lắng sẽ bị xử phạt Mà trong ngọc giản này có tư liệu về người nhà nọ Ngươi hiện tại cầm lấy nó và đi thu nhập hành lý đi Sáng sớm mai xuất phát, đừng chậm trễ kẻo sinh biến Cuối cùng Lý Hóa Nguyên nghĩ nghĩ phân phó nói Tôi mệnh.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 Hàng lập tướng mạo bình thường, áo quần trên thân sớm đã thay đổi một bộ, nho bào đã cũ, nhành như chớp lẫn vào trong đám người đông và theo dòng người tiến vào thành. Quán trà này danh khí không nhỏ, hàng lập tùy tiệm tìm một hai đồng sau khi nghe chỗ đến là thanh tuyền trà quán, liền dễ dàng biết được sự tình, bước đi tới. Đương nhiên khi hàng lập đứng ở trước cửa, thanh tuyền trà quán thì cảm thấy rất hứng thú nên dò xét. Quán trà không lớn, chỉ là ba gian liền nhau hình thành mà thôi, nhưng ngành đó là một cổ trà hương sọc thẳng vào mũi hàng lập hắn có chút kinh ngạc, tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong hương trà này cảm hứng được linh khí nhàn nhạt, nhạt, trong lòng hàn lập rung động, liền không hề do dự bước vào trong. ba gian phòng bài trí thành một hàng, một lớn hai nhỏ, lúc này tất cả đều đầy khách uống tụm năm tụm ba, thậm chí vì trong trào quán không còn chỗ trống, nên có vài người ăn mặc khác nhau đang đứng uyên lặng ở một bên chờ đợi. cho dù trong quán khách nhân rất nhiều, nhưng không một người nào ồn ào lớn tiếng, phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt, có tư vị nhấm nháp tách trà trước mắt. Chỉ có một số rất ít người đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó Mà trên tường của gian lớn ở giữa Dán một tờ giấy vàng rất to Khoảng hơn một trượng Mặt trên có viết Mỗi người mỗi ngày chi một ấm trà Mấy chữ to như rồng bay phượng múa cực kỳ bắt mắt Hàng lập trồng thấy mấy chữ này Trong lòng có chút buồn cười Hắn chính là lần đầu tiên nghe nói Xin ý làm ăn còn có hạn chế số lượng Chẳng qua hắn cũng chỉ là cười thôi Vẫn không phí tâm suy nghĩ làm gì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 chưởng quầy vừa thấy ngọc bội này trước tiên ngẩn ra nhưng lập tức trên mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ nói nguyên lai like là hàng tiền bối giá lâm dạng bối đã thất lễ rồi tại thiếu gia đã sớm phân phó qua nói tiền bối sẽ tới trong thời gian gần đây dạng bối sớm đã chờ đợi rất lâu rồi hàng lập nghe xong lời ấy của đối phương dùng phương pháp đồng dạng thu ngọc bội lại bình tĩnh nói ta hiện tại muốn gặp thiếu gia của ngươi ngươi dẫn đường đi tuân mệnh tiền bối chưởng quầy tuân theo đáp ứng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 có vài loại trúc màu xanh biếc thưa thưa thớt thớt nhìn không lọt mắt. trưởng quầy mang hàng lập tới phụ cận nơi đây liền khom lưng nói với hắn một câu: tiền bối à, thiếu gia của nhà ta ở trong phòng á, tuy bên ngoài này có bày một chút trận pháp á, vốn tại hạ cần phải bẩm cáo thiếu gia một tiếng mới có thể mang ngoại nhân tiến vào, nhưng sự tình của hàng tiền bối thiếu gia đã sớm phân phó qua rồi, vì thấy tiền bối theo sát tại hạ là được, nếu không đụng chạm cấm chế sẽ rất phiền tối á. hàng lập có chút đâm chiêu nhìn bốn phía thung lũng này, tựa hồ rất thanh tú, không có quy luật gì, liền nói: được rồi. Ngươi cứ đi ở trước là được." Chưởng quầy nghe vậy, lúc này mới hít một hơi, cẩn thận mang hàng lập hướng phòng ốc đi đến. Lộ Tuyến hắn đi cực kỳ kỳ lạ, chốc chốc đi tới ba bước rồi lùi lại hai bước, chốc chốc lại hướng phía đông đi năm bước nhưng lại quay sau đi tới sáu bước, toàn bộ hành động vô cùng hỗn độn, tự hồ không tìm ra quy luật gì. Sau đó hai người hắn chậm rãi tiến sát phòng ốc ở giữa thung lũng. "Thiếu gia, hàng tiền bối đã đến rồi, mời người ra gặp mặt." Khi ở khoảng cách hơn 10 trượng, trưởng quỷ rút cuộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, hướng về gian phòng lớn nhất, lớn tiếng hô. "Hai tiểu bối đến sao? Thật tốt quá, chẳng qua là chờ tới một chút lập tức ta sẽ ra ngoài ngay." Từ trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỉ của Tề Văn Tiêu, nhưng sau đó lại phanh một tiếng trầm muộn vang lên, tiếp theo lại truyền đến một lời kêu khổ không ngừng của hắn. <cười> "Lại thất bại." Cửa đá mở ra, Tề Văn Tiêu với vẻ mặt thất vọng đi ra, trên người còn phản phất một cổ hơi thở nóng bức. Tuy nhiên, Sau khi hắn thấy Hàn Lập, sắc mặt u ám nhất thời sáng sủa, thừng có chút hưng phấn bước lên phía trước nói: "Đúng là tuyệt bối thôi, việc này thật là tốt quá, xin mời đến đây để giảng bối làm trọn đạo địa chủ, trong này không có gì ghét nhưng trà hương thượng hảo thật là có giá chán đó." Tỳ Vân Phiêu nhiệt tình vạn phần muốn mời Hàn Lập vào trong gian phòng ở một bên, trong lúc này tay chân so với mấy năm trước thành thục lão luyện hơn rất nhiều. Thật đã cực khổ cho đạo hữu rồi. Hàn Lập biết còn phải cầu người ta nên rất khách khí nói, tiếp theo liền tiến vào trong phòng.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 Hàng lạp cười khẽ một tiếng, tựa hồ đoán được dụng ý của đối phương. Không bao lâu sau, Tề Văn Tiêu hưng phấn trở lại phòng, trong tay xuất ra một cái hộp gỗ dài hơn một xích. Thiên bối, trong này là một bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành trận cải tiến. Uy lực tuy không có lớn như dự tính ban đầu, là có thể có khả năng đạt đến một nửa của trận pháp nguyên bản, nhưng cũng tăng tới một phần ba so với trận pháp trước kia mạnh hơn rất nhiều. Tề Văn Tiêu có chút xin lỗi nói, hiện nhiên trước tiên nói về uy lực của bộ pháp khí bố trận mà hắn có thể gia tăng làm lòng hắn có chút bất an. Một phần 3. Hàng lập thần sắc rung động, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng hắn vốn không trông cậy vào khả năng cải tiến bộ trận kỳ kia. Điền đảo ngũ hành trận có thể phát huy một phần mười uy lực đã làm cho hàng lập cực kỳ hài lòng rồi. Cần biết rằng tu sĩ kết đang kỳ như lôi vàng hạt, gặp trận này cũng cảm thấy đau đầu. Nếu là thực sự có thể tăng thêm 2-3 lần uy lực, không phải có thể ngăn cản tu sĩ kết đang kỳ ở ngoài sao? Nghĩ đến đây, hàng lập không thể kiềm chế, tiếp nhận lấy hộp gỗ, chuẩn bị nhìn kỹ một chút mà Tề Vân Tiêu cũng cầm lấy quyển sách màu bạc nhìn ngắm cẩn thận, mở nắp hộp, một bộ trận kỳ cùng trận bàn linh khí bút người liền xuất hiện. Hằng lập lấy ra từng món đồ nhìn kỹ một phen, số lượng trận kỳ và trận bàn của bộ pháp khí này so với cái trước nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, hoa văn của chúng rõ ràng là phức tạp hơn, xem ra lời đối phương là thật, uy lực đích xác so với bộ trước kia lớn hơn. Hằng lập vui mừng thu hồi bộ trận kỳ, sau đó liếc mắt nhìn đối phương. Lúc này thì Tề Vân Tiêu sắc mặt tràn đầy vui mừng, lấy tay vỗ về Vân Tiêu tông đắc. Xem ra cũng đồng dạng nghiệm chứng qua phong ấn. Bộ pháp khí bố trận cải tiến của người ta rất vừa lòng, thật sự đã làm phiền đạo hữu rồi. Mặt hàn lập mang nụ cười nói, Tiền bối nói lời đâu đâu rồi, đại hạ cũng muốn cảm kích dạng phần tiền bối đem quyển sách này hoàn hảo trả lại mà mấy may không chút tổn hao nào, dạng bối phải đa tạ mới đúng nữa. Tề văn tiêu nghe hàn lập nói như thế, đem đầu lắc lắc như đánh trống, thành khẩn nói. hàn lập cười cười, khiêm tốn nói vài câu, sau đó liền tán gỗ với tề Vân tiêu mà vị trưởng quay sau khi đi xuống chốc lát liền mang lên hai chén trà thơm ngon mọt xanh biếc. hương vị của trà này rõ ràng thơm ngát hơn so với trà bên thanh tuyền trà xá kia hiển nhiên là trà phải thượng đẳng hơn linh khí tỏa ra cũng nồng đậm hơn một chút hàng lạp và tề văn tiêu ân cần thân thiết mời nhau cả hai cùng uống nhất thời cảm thấy trong miệng tràn đầy sảng khoái nhẹ nhàng thận trí thanh minh không kiềm hãm được mà tán dương trà ngon không nghĩ tới có thể đem lá trà chế biến tỏa ra linh khí thực sự là kỳ diệu hết chỗ nói đây là do bàn tay của đạo hữu làm sao, hàng lập ta cực kỳ khâm phục. Hàng lập nói thật tâm thật ý, có khả năng đem lá trà ẩn chứa linh khí. Đây là sự tình chưa bao giờ nghe nói qua. Huống chi nước trà đích xác là mùi hương thơm ngát vô cùng, tuyệt không thể kém so với loại trà tuyệt đỉnh của thế gian. Tề Vân Tiêu nghe xong lời nói của Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích. Thiền Bối đã hiểu lầm rồi, trà này không phải là do giảng bối điều chế ra mà là được bạn tốt tặng làm quà. Lá trà này là do người bạn đó tiêu tốn mất mười năm ở thế gian mới có thể nghiên cứu ra đó bạn tốt có phải là người mà đạo hữu muốn tìm linh dược để cứu mạng hàng lập hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng hắn chính là đang sầu khổ vì không có đề tài để nói vì vị trận pháp sư kia gặp được cơ hội này tự nhiên không chịu bỏ qua tề vân tiêu thấy hàng lập hỏi như thế rung rung có chút trở nên chần chừ nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì hạ quyết tâm gật gật đầu nói tiền bối nói đúng linh trà này đích thực là dị chí hữu của tại hạ chế biến thêm nữa may nhờ gốc linh thảo ngàn năm kia của tiền bối làm thuốc dẫn mới có thể bảo vệ tính mạng Tuy hôm nay không lo tính mạng nhưng thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn, cho nên cho nên giảng bối đang muốn hỏi tiền bối Cô có linh thảo lâu năm nữa hay không, cho dù không có linh thảo ngàn năm thì 7, 800 năm cũng có thể làm cho hảo hữu của giảng bối có nhiều hy vọng khỏi hẳn, tại hạ nguyện ý dùng các loại trận kỳ để trao đổi linh thảo. Nói xong những từ này, Tề Văn Tiêu tràn đầy vẻ chờ đợi, đem toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú hàng Lập. Hắn nghe Tề Văn Tiêu nói vậy, có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương một khi đã cần sự giúp đỡ của mình, việc thỉnh đối phương chữa trị truyền tống trận kia xem như có khả năng thành công, nhưng là trên mặt tự nhiên vẫn làm ra có chút biểu tình khó xử để đối phương nhận lấy nhân tình của mình. Nghĩ đến đây, hắn làm ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói Linh Thảo trong tay tài, tài Hạ nít xác là còn một ít, nhưng mấy cái này à, Tài Hạ định luyện chế một số đan dược để dùng, thật sự là... Những lời còn lại của Hàng Lập chưa nói hết, nhưng thần tình trù trừ sớm đã cho Tài Vân Tiêu biết rằng việc này rất khó xử dù sao một lâu đang vượt hảo hạng ý nghĩa như thế nào đối với một tu sĩ đối phương phải rất minh bạch mới đúng mà tề vân tiêu vừa nghe đến việc trên người hàng lập quả thực còn có linh thảo nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng như điên nhưng sau khi nghe những lời tiếp theo của hàng lập hắn liền trở nên âu lo cực độ thậm chí không đợi hàng lập nói xong lập tức dùng ngữ khí có nửa khẩn cầu nói giản bối biết rằng để cho hàng tiền bối đem linh thảo xuất ra thực sự có điểm ép buộc người làm điều trái ý nhưng tại hạ mắt thấy trí hữu cả ngày bộ dáng thống khổ thực sự là đau đớn chua xót chỉ cần tiền bối vui lòng đem linh thảo nhượng lại, tại hạ nguyện đem tất cả pháp khí bốn trận mặc cho tiền bối tùy ý lựa chọn, cho dù lấy toàn bộ giải bối cũng không có một câu oán hận nào. Hạng lập nghe đối phương nói ra lời này trong lòng rất là rúng động. Pháp khí bốn trận khác của Tề Vân Tiêu, cho dù không bằng loại biến thái như Điên đảo Ngũ hành trận, nhưng cũng là tinh phẩm khó gặp. Nếu là lấy tới tay được mấy bộ, khẳng định sẽ làm cho phòng hộ tự thân gia tăng không ít. Huống chi có một ít trận pháp tính công kích cũng cực kỳ cường đại, nếu có khả năng đem cường địch vây khốn trong đó cũng là một loại thủ pháp lợi hại để giết địch. Tuy nhiên mục tiêu chủ yếu của Hàn Lập lần này là muốn đối phương chữa trị truyền tống trận tổn hại kia. Nếu lại lấy pháp khí bố trận chỉ sợ không nhắc lại được việc này nữa, điều không sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng tham lam vô độ. Hàn Lập hiện tại không muốn hai người này căm ghét. Hắn sau khi nghỉ ngơi một chút, liền định cự tuyệt trao đổi này của đối phương, định chuyển đề tài qua việc truyền tống trận. Nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh la hét hỗn hển của một nữ tử trẻ tuổi. "Tệ thứ gia, không tốt rồi, tiểu thư nhà ta đã xảy ra chuyện, nhanh đi giải cứu nàng đi." Thành âm nữ tử này truyền vào phòng, sắc mặt Tệ Vân Tiêu lập tức đại biến, hắn vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, thậm chí ngay cả chào vị khách nhân là hàng lập đây cũng không để ý, mà trưởng quầy đang đứng ở bên cũng đồng dạng kinh hoàng thất sắc chạy ra ngoài. Hai hàng lông mày của hàng lập rúng động một chút, trên mặt thần sắc không đổi nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc, hai tay chấp sau lưng chậm rãi đi ra ngoài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 tiền bối hảo hữu của tại hạ bị một nhóm tu sĩ tâm địa hung ác dây khốn ở một nơi nào đó hiện tại chỉ có tiền bối mới có thể cứu giúp thôi chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay giải bối nhất định lễ trọng cảm tạ tề đạo hữu nói rõ một chút có phải là vị tiểu thư trong miệng cô nương này chính là vị chí hữu tinh thông trận pháp kia hàng lập nhíu mày có chút ngoài ý muốn chậm rãi hỏi dạ đúng vậy bộ pháp khí búa trận điên đảo ngũ hành trận kia chính là tại hạ cùng với cô nương kia đồng loạt hợp lực chế ra tề vân tiêu ánh mắt thiết tha nhìn hàng lập cuốn quýt nói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 Ồ, sự tình là như thế này, hôm nay ta cùng tiểu thư đến phụ cận, dạ. Nữ tử xinh đẹp thấy hàng lập mở miệng hỏi, không khỏi có chút hoảng hốt, đem sự tình trải qua thuật lại. Nguyên lai là tiểu thư trong miệng cô nương này, hai ngày trước do lá trà thượng hạng dùng để điều chế linh trà đã không còn. Cứ theo nhiều thói quen lúc trước, đến Bích Vân Sơn cách nơi này không xa để thu nhập một ít, nhưng ở trên núi kia gặp một đám nam tu sĩ luyện khí kỳ. Chủ phó hai người thấy nhiều người tu tiên xuất hiện như vậy, đã nghĩ có chút không ổn, liền định lập tức hạ sơn trở về.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 nghĩ đến đây, hàng lập liền gật đầu nói: "Cô nương chỉ đường đi, chúng ta đi ngay." Hàng lập nói xong, trong ánh mắt cảm kích của Tề Văn Tiêu, hắn vung ổng tay áo, một cái tiểu chu màu trắng từ nhỏ biến lớn xuất hiện trước mắt. Tất cả đều lên đi, cứu người như quả. Pháp khí tuy nhỏ một chút, nhưng phi hành cực nhanh, mang bốn năm người không có vấn đề gì đâu. Thân hình hàng lập nhón lên, đứng ở trên thuyền quay đầu lại nói với những người khác. Tề Văn Tiêu cùng nữ tử trẻ tuổi lúc này mới giật mình hiểu ra, đồng loạt nhảy lên tiểu chu. Khi trưởng quầy cũng định đi lên thì Tề Vân Tiêu lại ngăn cản hắn và nói: "Lâm Thúc à, tư duy của người rất thấp, nó không chừng lại gặp nguy hiểm nữa, hay là lưu lại ở đây đi, chúng ta cứu người xong sẽ lập tức trở về." Trưởng quầy nghe vậy vẻ mặt có chút do dự, nhưng biết Tề Vân Tiêu đích thực là muốn tốt cho hắn, đành phải có chút không tình nguyện ở lại. Vì thế bọn người hàng lập điều khiển Tiểu Chu biến thành một đạo bạch quang biến mất ở cuối chân trời, thần phong chu một đường hướng phía nam khẩn trương bay đi, dưới sự điều khiển toàn lực của hàng lập, tốc độ cực nhanh làm hai người kia có chút chết lặng sau một lát thời gian liền bay đến bầu trời của rừng cây đã bày trận để vây khốn đối thủ. lúc này cây cối ngoài rừng hơi nghiêng ngả, bảy tám tên kia vẫn chưa rời đi. đài chỉ huy các loại pháp khí mạnh liệt công kích không ngừng, mắt thấy đã đem một tầng thanh quang vàng bạc che chắn rừng cây làm suy yếu, nguy hiểm đã cận kề. tề văn tiêu thấy vậy hai mắt đỏ lên, muốn lập tức nhảy xuống nhưng bị hàng lập kéo lại, nhàn nhạt nói: không cần gấp, xem pháp khí của mấy người này sử dụng thực cũng được, xem hình dáng cũng là người của tu tiên gia tộc nào đó. Bọn họ một khi đã biết chị cô nương này là Trận Pháp sư, chỉ sợ cho dù đánh lui bọn họ, về sau còn có thể còn có dây dưa, không bằng ta giúp các người thanh trừ sạch sẽ." Tề văn Tiêu vừa nghe những người này về sau còn có thể có dây dưa, trong lòng tức giận không thể tự chủ được mà gật gật đầu. Hàn Lập thấy vậy tự nhiên cười, sau đó nhìn mấy tên tu sĩ ở dưới vẫn còn đang mờ mịt không biết, trong mắt hắn quan chật lóe. Hai tay hắn đột nhiên đồng thời vươn lên, nhất thời hai đạo hắc quang cùng sáu đạo kim quang rời tay bay ra, trùng nhảy mắt đi đến trước mấy người này.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 Hàng Lập không để ý đến thần sắc kinh sợ của hai người này, ngự khí bay xuống, thần phong chu vẫn còn chưa hoàn toàn chạm đất, Tề Vân Tiêu đã không dàn nổi nhảy ra trước tiên, hoảng hốt hướng rừng cây phóng đi, trong miệng còn cực kỳ khẩn trương không ngừng hô: "Âm Nhi, Âm Nhi!" Hàng Lập nhìn thân ảnh Tề Vân Tiêu đầu nhập vào trong rừng cười sững sốt, xem bộ dáng hắn thất thú như thế, Hàng Lập tuy đối với chuyện tình cảm nam nữ tiếp xúc không nhiều, nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn ra được Tề Vân Tiêu đối với nữ tử tinh thông trận pháp này tuyệt đối không phải là bản tốt như bình thường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 Nhưng sau khi hàng lập thấy phong tư tuyệt thế của nữ tử Áo Lam lại cảm thấy đau đầu. Hắn không cần đoán cũng biết vị này tuyệt đối là một loại người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ viễn siêu so với thường nhân, cùng nàng nói năng chỉ sợ phải cố gắng vô cùng. Tuyệt đối sẽ không giao thiệp thoải mái như với tề văn tiêu, tựa hồ chính mình đều đem hết thảy nắm trong tay. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp, tiểu nữ tân như âm cảm kích vô cùng. Nữ tử Áo Lam ung dung đi đến trước người hàng lập nhẹ nhàng thước tha thi lễ, thanh âm thanh thúy cực kỳ dễ nghe tân của nương không cần đã lễ, tài hạ chỉ ra chút sức ngọn thôi. tuy nhiên nên nhanh chóng trở về. những người này chỉ sợ có chút lay lịch, dạng nhất trưởng bối của bọn họ cũng ở gần đây, vậy thật là phiền toái đó. hàng lập vẫy vẫy tay khát khí nói, quẩy quẩy thúc giục mấy người chạy nhanh. tề vân tiêu ở một bên nghe thấy hàng lập nói như thế có chút lo lắng, không ngừng gật đầu đồng ý. phải đó âm nhi, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. nơi này địch sát là rất nguy hiểm đó. từ khi tề vân tiêu nhìn thấy tân như âm, hai mắt liền thủy chung không rời xa dung mạo kiều diễm trắng trong như ngọc hiện tại lại nói năng thân mật vô cùng làm hàng lập nghe xong cũng thấy có chút rùng mình trên khuôn mặt tân như âm khẽ đỏ lên xuất hiện nét ửng hồng nàng có chút xấu hổ về tề vân tiêu với đầu óc đơn giản ở bên cạnh sau khi do dự một chút đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đáp ứng được rồi chúng ta hiện tại đi đi còn mấy cổ thi thể này tân như âm liếc mắt nhìn mấy cổ tử thi còn muốn nói thêm cái gì đó cái này thì dễ giải quyết thôi thiêu cháy là được đúng không ạ hàng lập không thèm để ý nói sau đó ngón tay phải hé ra bảy tám hỏa cầu to bằng miệng bát bắn tới, nhất thời đem mấy thi thể kia biến thành tro bụi, chỉ để lại từng cái, từng cái túi trữ vật lưu trên mặt đất. thủ đoạn hủy thi thành thuộc của hắn làm cho nữ tử áo lam hơi đổi sắc, trong lòng có chút phát lạnh. nhưng nàng không phải là kẻ nhu nhược, sau đó lại lộ ra bộ dáng như không có chuyện gì lạ lạ, cùng Tề vân Tiêu tán gẫu vài câu. đồ vật trong mấy cái túi trữ vật này đối với ta không có tác dụng gì, vậy cô nương này nếu không chơi thì thu thập đi, đỡ phải lưu lại rồi lại lộ ra dấu vết. lúc này hàng lạp quay mặt đối với nha hoàn xinh đẹp ở bên tân như âm ôn hòa nói Tì, tìm tìm gói thật sự cho ta sao nha hoàn này vừa nghe xong lời của hàng lập trên mặt kinh hỉ vạn phần khó có thể tin hỏi lại một câu nàng thấy hàng lập cười khẽ một chút gật gật đầu liền lập tức nói lời đa tạ sau đó cao hứng chạy qua đem túi trữ vật nhất nhất nhặt lấy đối với nàng mà nói cái này tuyệt đối là vận may từ trên trời rơi xuống trong túi này có thể có những thứ tốt à tân như âm thấy màn này thì có điểm trùng mình nhưng sau đó thận sắc như thường sau khi cùng hàng lập khát khí nói một câu Liên cùng Tề Văn Tiêu lên tiểu chu đang lơ lửng giữa không trung Sau khi nha hoàng xinh đẹp trong tay cầm một đống túi trự vật cùng ở trên pháp khí Thì thân hình hàng lập nhoán lên tiểu chu Lập tức linh lực từ dưới chân rót ra ngự khí bay lên trời Trên nửa đường trở về Nữ tử áo lam đề xuất mời hàng lập cùng Tề Văn Tiêu đến chỗ nàng Để cho nàng chính thức đáp lời tạ ơn cứu mạng Tề Văn Tiêu có cơ hội thân cận với người yêu dấu Sao có thể nói ra dù chỉ là nửa chữ không Nên lập tức đáp ứng liền Mà Hàng Lập đồng dạng nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để hướng tới đối phương mà đề xuất việc chữa trị truyền tống trận, nên cũng trầm ngâm một chút không có phản đối. Vì thế Tiểu Chu dưới sự điều khiển của Hàng Lập nhẹ nhàng quay đầu đổi hướng tây bắc mà bay đi. Sau mấy canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Tân Ngâm, Tiểu Chu hạ xuống một chỗ tầm thường, nơi này ngoại trừ bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt ra, còn lại thì Hàng Lập không nhìn ra được chỗ nào dị thường, tựa như rất giống với nhiều ngọn núi nhỏ vô danh của thế gian, cực kỳ bình thường. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng là chỗ ở của một vị trận pháp sư ở phụ cận khẳng định sẽ có biện pháp phòng bị tám chín phần còn là trận pháp không phải là nhỏ chỉ là do mình đối với trận pháp biết không nhiều lắm bởi vậy mới nhìn không ra ảo diệu tại phụ cận trong lòng hắn không dám có chút ý tứ khinh thường dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo lâm một hàng người hàng lập dừng lại trước một mảng nhà trúc ở giữa sườn núi đây chính là chỗ ở của tân như âm nàng đưa hàng lập cùng tề văn tiêu hai người tiến vào trong một gian trúc phòng to lớn để nghỉ tạm mà nàng cùng nhà hoàng đi qua một phòng khác để chảy tóc thay quần áo.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 Vừa lúc bị Tài Văn Tiêu trong lúc vô ý xoay người nhìn thấy, khuôn mặt của hắn nhất thời đỏ bừng, hàm hồ biện giải vài câu sau đó ngượng ngùng ngồi trở lại nguyên vị. Yểu điều thuộc nữ, quân tử hảo cầu, đây chính là sự tình quan minh chính đại, Tài Đậu Hữu để ý gì chứ? Hàng lập nhấp một ngụm linh trà thượng đẳng trên bàn sau khi cười lạnh nhạt nói với thần sắc tự nhiên. tiền bối, không phải, ta, ta, ta không có. Tài Văn Tiêu càng lộ ra tay chân lướng cuốn, vào lúc này nha hoàng xinh đẹp kia tiến đến cuối cùng giải vay cho tề văn tiêu không bao lâu sau tần như âm cũng thay đổi một bộ quần áo màu trắng phòng tư có khác một chút đi đến liền giống như một đóa hoa sen trắng muốt nở rộ làm cho người ta thấy cực kỳ đẹp mắt lần này đội ơn hàng tiền bối và tề huynh đến giải cứu như âm ghi nhớ trong lòng xin cho tiểu nữ lấy trà thay rượu kính nhị vị một ly thể hiện một chút lòng thanh tần như âm sau khi tiến vào phòng liền tự trên tay nha hoàng xinh đẹp bên cạnh phân biệt tiếp lấy từng chén trà Sau đó dịu dàng động lòng người, hướng hai người Hàng Lập kính một ly. Hàng Lập sau khi tiếp nhận chén trà này, trong lòng cười khổ một chút âm thầm thở dài. <cười> Nữ tử này thật đúng là đặc biệt, lời nói thật thâm sâu, mặc dù không hứa hẹn điều gì, gì nhưng làm cho người ta không thể bắt bẻ được. Mà Tề Vân Tiêu thấy người trong lòng kính trà mình, sớm đã cao hứng ngất ngay quay cuồn. Uống xong ly trà, tư vị gì cũng không có thể hiện, chỉ là cười ngây ngô không thôi. tần Như Âm thấy vẻ mặt của Tề Vân Tiêu như thế, cảm thấy đau đầu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 chứ dù hàng lập trợ giúp một việc lớn như thế nhưng cũng không nhất định rằng hàng lập sẽ không có chủ ý giống như mấy tên kia vì đề phòng vạn nhất nàng tự nhiên cố gắng đem 12 phần tinh thần để cẩn thận hơn hàng tiền bối tại hạ đã đáp ứng qua người chỉ cần có thể cứu như âm trận kỳ cùng trận bàn ta luyện chế lúc trước người có thể tự do mà chọn lựa lúc này trên người tại hạ có đem theo mấy bộ đó không biết tiền bối trước tiên nhìn xem có vừa lòng hay không câu nói này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn đồng thời vui mừng cuối cùng có thể dẫn dắt đến vấn đề quan trọng nhất của mình rồi mà tân như âm nghe câu này trước tiên cả kinh nhưng lập tức rất cảm kích mỉm cười với tề văn tiêu làm cho hắn sau khi thấy vậy chỉ có thể hạnh phúc cười ngây ngô vài tiếng sự diệt trận kỳ cùng trận bang trước tiên không dội tại hạ kỳ thật có một việc khác muốn tìm tân đạo hữu hỗ trợ chỉ cần có thể giúp tại hạ giải quyết liền không cần nói cái gì là thù lao hết ngược lại tại hạ có thể đem một gốc linh thảo 800 năm dùng để luyện chế đan dược đưa cho tân đạo hữu chữa bệnh hàng lập đột nhiên nói ra lời này làm hai người vạn phần kinh ngạc Tề Bao Nguyên nguyện ý nhượng lại linh thảo hả? Tề Vân Tiêu nghe lời ấy, không tự kiềm hãm được kinh hỉ hỏi, hiển nhiên hắn lúc này hoàn toàn ám nhập vào việc của linh thảo chữa bệnh cho người yêu dấu, kích động khi có nhiều hy vọng chữa khỏi hẳn cho nàng.